Chương 2061, tự bạo nho sinh và người của tấn công hoa thôn thiên nhìn thấy tiêu trần đi ra, nhưng lại không nhìn thấy thích khách quan ảnh, họ kinh ngạc đến nổi liên tục trút lui. Bọn họ dù có vào đầu bứt tai cũng không thể hiểu ra tại sao tiêu trần ma tính lại dùng thân thể hắn làm lò luyện phong trấn thích khách quan ảnh, hắn đi ra, nhưng thích khách quan ảnh lại biến mất. Có vẻ như sự hiểu biết của giới tình báo về tiêu trần ma tính là không đủ hoàn hảo. Thích khách quan ảnh có lẽ bị phong ấn trong hoa thôn thiên, hoa thôn thiên phải bị phá hủy. Mặc dù không thể biết được tiêu trần ma tính đi ra bằng cách nào. Nhưng ít nhất nho sinh có thể nhìn ra một số manh mối. Phá tà. Không phải nho sinh và nhóm người cua ra tay đầu tiên, mà là hai chị em song sinh một mực chống đỡ kết giới. Họ và hai thích khách quan ảnh là những thần linh được thiên sinh địa dưỡng, không chỉ có thuộc tính giống nhau, mà còn có mối quan hệ rất mật thiết. Bây giờ mất tích một thích khách quan ảnh, họ lo lắng là lẽ đương nhiên. Một mũi tên đột nhiên xuất hiện, gây ra một gợn sóng không thực trong không khí. Mũi tên này không tấn công tiêu trần ma tính, mà đi thẳng đến hoa thôn thiên. Mũi tên này trông không dễ thấy lắm, nhưng tiêu trần ma tính có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh ẩn chứa trong đó. Nếu mũi tên trúng vào hoa thôn thiên, sợ rằng hoa thôn thiên sẽ trực tiếp bị xé ra thành từng mảnh. Đồng thời, Khi hơn chục người của mượn thời cơ mũi tên tấn công này, đồng loạt ra tay. Từng người cú cuốn quanh một đại đạo, xông về phía tiêu trần ma tính. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là làm cho tiêu trần ma tính không thể để tâm đến hoa thôn thiên được nữa. Một kẻ tàn nhẫn như tiêu trần ma tính, tất nhiên, sẽ không để mọi thứ mà hắn làm trước đó trở thành vô ích. Tiêu trần ma tính bước tới, trực tiếp chắn thân trước người cua và mũi tên. Tay phải khẽ điểm nhẹ, Hoa thôn thiên ngay lập tức trở lại hình dạng của một hạt giống cỡ nắm tay. Sau khi làm điều này, đã quá muộn để tiêu trần ma tính thực hiện các hành động khác. Âm. Mũi tên và hàng chục người cua trong thoáng chốc đã va chạm với tiêu trần ma tính. Trong khoảnh khắc, tất cả ánh sáng lúc này thu nhỏ lại nhanh chóng, toàn bộ không gian bị bóng tối dày đặc nuốt chững. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng thu nhỏ bùng nổ trên cơ thể tiêu trần ma tính. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua tất cả bóng tối, giống như pháo hoa nở rộ trong đêm đen. Pháo hoa kết thúc, cơ thể của tiêu trần ma tính bị bắn phá khủng khiếp. Toàn bộ lòng ngực bị mũi tên đập nát, máu thịt sau lưng đã bốc hơi hết. Lộ ra xương cốt. Tiêu trần ma tính vẫn đứng đó, vẽ mặt vẫn vô cảm, như thể hắn không phải là người bị thương. Tiêu trần ma tính chậm rãi mở ra lòng bàn tay, hạt giống trong lòng bàn tay bình an vô sự. Khóe miệng tiêu trần ma tính co giật, ảnh hưởng đến vết thương trên người, sự ăn mòn của lực lượng xa lạ cùng với nỗi đau thấu xương, khiến lòng mày hắn hơi nhăn lại. Nhìn cảnh này, lòng người dị vực trung lên. Họ không hiểu tại sao người này sau khi bị thương, lại có thể thờ ơ như vậy lẽ nào hắn thực sự không có cảm xúc. Nhưng không có cảm xúc, tại sao hắn lại liều mạng bảo vệ đóa hoa tầm thương? Có phải chỉ vì thích khách quan ảnh bị phong ấn trong bông hoa đó không? Đối mặt với cái chết, không có ý nghĩa. Tiêu trần ma tính đứng thẳng người, xoay người, đối mặt với đám người ở dị vực. Đây là tình hình bây giờ. Bên dị vực mất đi một thích khách quan ảnh, thêm vào đó là toàn bộ kết giới thánh quan bị suy yếu. Còn tiêu trần ma tính thì bị thương nặng, tính mạng chắc chắn không còn. Để nói ai là người có lợi hơn thì chưa nói chắc được, sau lượt đối đầu chỉ có thể nói là có kẻ thắng người thua. Cậu muốn gửi hạt giống đi ra ngoài. Cậu cho rằng mình có thể làm được ở trong kết giới khép kín này sao? Nhò Sinh nói. Hai tay bắt đầu kết thành các thủ ấn, dường như cũng đã từ bỏ phòng ngự, sẵn sàng tấn công. Nhò Sinh nói không sai, chỉ cần kết giới thánh Quang bị phá vỡ, đừng nói một hạt giống, ngay cả một con mũi cũng không bay ra ngoài được. Nhưng tiêu trần ma tính sẽ luôn tìm ra cách, phải không? Ma tính không muốn để ý đến đám người này, chỉ nhìn hạt giống trong tay rồi đưa ra quyết định. Khoảnh khắc tiếp theo, một cổ lực lượng cùng bạo phóng qua thân thể tan nát của tiêu trần ma tính. Phía trên phần xương lộ ra, leo lên một số lượng lớn các phù văn đen. Mùi của sự hủy diệt đang bốc lên. Không hay rồi. Cậu ta sắp tự bạo, cường hành mở ra kết giới. Nhò sinh lập tức nhìn ra ý đồ của tiêu trần ma tính, liền mở miệng cảnh cáo. Sớm đã nghĩ ra, tên này mất trí rồi. Nhò sinh thầm mắng chữ một câu. Mười sợi tơ hồng mỏng manh bay ra từ đầu ngón tay. Chương 2062, tự bạo, hai, sau đó, hàng trăm sinh vật được điều khiển bởi sợi chỉ đỏ bất ngờ rơi xuống, bao quanh nho sinh và hai chị em sinh đôi. Một vị đại đế tự bạo, không phải là thứ mà một con mèo hay một con chó có thể so sánh được. Một vị đại đế một đời tích lũy thực lực, liền phóng xuất ra. Không ai dám đối đầu trực tiếp Hàng chục người cô nhìn thấy tình huống này Cũng không có làm tàn Suy cho cùng Một gia hỏa có thể sống đến thời điểm này Dù đầu óc không tỉnh táo đến đâu Vẫn biết điều gì có thể làm Và điều gì không thể làm Hàng chục người cua trượt chân trở lại Vũng lầy đen trong tích tắc Tiêu trần ma tính không quan tâm Bởi vì mục đích của tiêu trần ma tính Không phải bọn họ Mặc dù đại đế tự bạo Quy lực là không thể đồng đếm được Nhưng muốn kéo những người này theo là tắm đệm lưng, cũng chỉ là mơ tưởng. Lão tặc đã sống vô số năm, thủ đoàn bảo mệnh nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tiêu trần ma tính chỉ muốn phá vỡ kết giới và đưa hoa thôn thiên ra ngoài. Chỉ bằng cách đẩy hoa thôn thiên ra ngoài mới có thể giảm bớt hoàn toàn mối đe dọa của chúng. Tiêu trần ma tính hiểu sâu sắc một đạo lý, thà chặt một ngón tay còn hơn là 10 ngón tay bị thương. Kim cương, dung đoạn, phá tinh chi muon pha vo ket gioi va đua hoa thon thien ra ngoai chi bang cach đay hoa thon thien ra ngoai moi co the giam bot hoan toan moi đe doa cua chung tieu tran ma tinh hieu sau sac mot đao ly tha chat mot ngon tay con hon lam 10 ngon tay bi thuong kim cuong dung đoan pha tinh Địch đảng, trụy lạc, tái sinh. Tiêu Trần Ma Tính đã dùng sức lực cuối cùng của mình để thêm hàng chục pháp trận phòng thủ và thuật phong ấn vào hạt giống thôn thiên thong ngăn hạt giống đó biến thành trò trong quá trình tự hủy diệt của mình. Làm xong việc này, Tiêu Trần Ma Tính yên tâm nhắm mắt lại. Ngay sau đó, phong bạo bùng phát. Kết giới nguyên bản thần thánh không chút vết nhơ đột nhiên tràn ngập lực lượng cùng bạo lao ra khỏi cơ thể Tiêu Trần Ma Tính lực lượng này ngưng tụ thành một đám mây đen không thể thấy rõ da của tiêu trần mà tính hóa thành tro tàn chìm trong mây đen hóa thành một cơn lốc xoáy vô tận xương của tiêu trần mà tính hóa thành bột bị cuốn đi hóa thành tia chớp trắng trong đám mây đen sấm chớp trắng xóa cuộn trào trong mây đen giống như vô số rồng phun mây mưa huyết tiêu trần mà tính bắn ra hóa thành mưa xối xả dưới đám mây đen âm trời đang mưa Không có sự bùng nổ trong trí tưởng tượng, mọi thứ trông giống như một cơn giông bão trong một thế giới bình thường. Nhưng dưới sự quét sạch của cơn mưa máu đỏ và sự xé toạt của gió, kết giới kết giới thánh Quang không thể phá hủy này thực sự bắt đầu rung chuyển. Đại thâm Nguyên Mở ra Vào lúc cơn bão bùng nổ dữ dội nhất, lại vang lên giọng nói giận dữ của Nho Sinh. Bởi vì hắn ta phát hiện ra rằng hắn ta đã bị tiêu trận ma tính lừa một lần nữa. Khi những người khác bạo phát, đều là trong khoảng khắc sức mạnh của họ đều được giải phóng, làm gì có ai tự bạo sức mạnh như tiêu trần ma tính, liên miên không dứt. Tiêu trần ma tính không phải là tự bạo, mà là lấy thân tế đạo. Trên thực tế, không có sự khác biệt giữa tế đạo và tự bạo, bởi vì kết quả là như nhau, cuối cùng, tất cả đều chết. Nhưng sự khác biệt của họ là rất lớn. Tự bạo là chiêu thức động quy vu tận cùng địch nhân vào lúc bị bức ép không thể làm được gì. Còn tế đạo được tiến hành một cách chủ động, thông thường đó là những người tu hành sắp đến giới hạn, hơn nữa còn có tấm lòng hướng đạo mạnh liệt. Chỉ có người như vậy mới có thể thiêu đốt linh hồn của mình để nhìn thấy cảnh giới mà mình chưa từng chạm tới. Có lẽ chỉ có một người cực kỳ thuần khiết như tiêu trần ma tính mới có thể thành công. Nếu thay thế bằng nhân tính hay thần tính, e rằng không thể tế đạo thành công. Có một số ý nghĩa hành hương trong tế đạo, có thể sáng nghe đạo tối chết, loại giác ngộ này. Dũng khí lớn này đều ở trong đó. Vào giờ phút cuối cùng này. Tiêu trần ma tính thế mà lại lại lừa mọi người, làm động tác tự bạo, nhưng lại làm tế đạo. Nho sinh tức giận đến mức sắp hỏng rồi ngay cả trái tim đang lãnh đạm của nho sinh lúc này cũng có chút bất an. Bởi vì hắn biết tiêu trần ma tính còn có cơ hội sống lại. Hắn không biết tiêu trần ma tính sẽ nhìn thấy gì trong cuộc tế đạo này, nhưng bất kể hắn nhìn thấy gì, đó có thể là một thảm họa cho họ. Hiện tại bọn họ đã ở cùng cấp độ với tiêu trần ma tính, nếu tiêu trần ma tính đột nhiên ngộ ra điều gì đó mới mẻ, thì cục diện toàn bộ chiến trường có thể sẽ đảo ngược. Ngay cả khi đó là năm ăn một. E rằng không có cơ hội chiến thắng. Âm. Nho sinh tức giận mở ra một vực thẳm không đấy, vô số sinh vật kỳ dị bò ra khỏi vực thẳm. Những sinh vật quái dị này đã tập hợp lại thành một đội quân hùng mạnh và lao vào cơn bão. Nhò sinh không muốn đối mặt với sóng gió, hắn chỉ muốn ảnh hưởng đến con đường vấn đạo của tiêu trần ma tính. Mở kết giới và khiến cho cơn bão tan đi. Chương 2063, tế đạo nhìn thấy những sinh vật quái dị đó lao vào cơn bão, cơn bão đắm máu trong giây phút tiếp theo không còn một chút cạn bã. Nhò sinh chỉ có thể thực hiện bước tiếp theo, để chị em thánh quan mở kết giới. Vào lúc kết giới được mở ra, hàng chục pháp trận và thuộc phong ấn đã được khắc trên hoa thôn thiên. Hoa thôn thiên ngay lập tức biến mất vào tinh không. Cùng nhau đồng thủ, gián đoạn con đường vấn đạo của hắn. Nhò sinh không còn để tâm đến hoa thôn thiên nữa, giải quyết cơn bão hiện tại là việc cấp bách nhất. Mọi người không còn lương tay nữa, thần thông vô thượng đã được phóng ra không chút do dự. Nhưng sau đó, một điều khiến mọi người khiếp sợ đã xảy ra. Những thần thông mà họ đánh ra, thế mà lại đều được tích vào trong cơn bão. Cơn bão vốn có vẻ đẹp lộng lẫy và kỳ vĩ, nay càng mang nhiều màu sắc lộng lẫy hơn, ngày càng trở nên bí ẩn hơn. Thần thức của tiêu trận ma tính đang lắc lư trong cơn bão đã nhìn thấy những điều khó tin, những con người không thể tin được. Tiểu thư, cô không thích câu cá à? Sơn thanh nước tú, huỳnh quang bao quanh, nơi đây giống như một thế giới thần tiên. Một cô gái trẻ mảnh khảnh, Tay cầm một cuốn sách cổ, đi tới trước mặt. Cô gái tính tình ôn hòa. Dung mạo dễ chịu, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt khiến người ta thoạt nhìn cảm thấy thân thiết. Cô gái vừa đi vừa lật dở cuốn sách cổ trên tay. Một nhà hoàng nhỏ đi theo phía sau cô gái, nhà hoàng nhỏ mang theo một chiếc cần câu và một chiếc ghế đẩu nhỏ, khuôn mặt bầu bỉnh đầy vẻ không vui. Tiểu thư, không đi câu cá có được không? Ngồi với mấy ông già đó nhiều năm cũng chán lắm. Nhà hoàng phòng mái nhìn cô gái với vẻ cầu xin. Cô gái dừng lại, quay đầu kéo khuôn mặt bầu bỉnh của nhà hoàng, cười nói, tôi không đi câu cá. Cô gái nói và giơ cuốn sách trên tay, cuốn này sắp xem xong rồi, tôi phải đi câu cuốn khác. Hồng lâu mộng, si, có gì hay đâu, còn không bằng bá đạo tổng tài yêu tôi lần trước. Nhà hoàng nhỏ biểu môi tỏ vẻ chán nản. Cô gái có chút bất lực, chỉ có thể nhẹ giọng an ủi. Câu hai cuốn sách rồi đi có được không? Thế cũng được. Nhà hoàng nhỏ nhảy dựng lên sung sướng khi nghe điều này. Tiểu thư, cô có nghe nói chưa? Nhà hoàng tốt bụng tiến lại gần cô gái và nói một cách thân bí. Nghe nói gì? Cô gái mỉm cười. Nhà hoàng nhỏ trông có vẻ tự hào, tiểu thư không biết sao, cách đây một thời gian đã xảy ra chuyện với ngư trường bá hạ. Cô gái nín cười giả vờ kinh ngạc, xảy ra chuyện lớn gì rồi? Ai làm phiền tiểu trác đại nhân của chúng ta? Thật đáng ghét. Tiểu thư. Nhận thấy cô gái đang treu chọc mình, nhà hoàng nhỏ dậm chân với vẻ mặt đỏ bưng. Được rồi, được rồi. Cô gái nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục lên đường. Nhà hoàng nhỏ phòng má, nhanh chóng đuổi theo. Tiểu thư, ông cụ bị cá kéo xuống nước, bây giờ còn không lên nữa, chết đuối à? Hay là bị cá ăn thịt rồi? Nhà hoàng tò mò hỏi. Cô gái lắc đầu, không cần biết kết quả thế nào, tất cả đều là tự tạo nghiệt. Tự tạo nghiệt. Nhà hoàng nhỏ ngay người. Cô gái khẽ thở dài, ánh mắt đầy thương cảm, ngư trường tồn tại vốn đi ngược với nhân luân. Nhưng bọn họ chưa bao giờ tiết chế. Sớm muộn gì, thế giới cũng sẽ bị hủy diệt trong tay họ. Nhà hoàng sửng sốt, tiểu, tiểu thư, không nghiêm trọng như vậy chứ. Cô gái lắc đầu. Ai biết được trong ao sẽ sinh ra quái vật gì? Khi nói lời này, khung cảnh trước mặt lại xuất hiện biến hóa kinh người. Núi và sông đã biến mất, thay vào đó là một biển mây dài vô tận. Biển mây cuộn trào, không biết kéo dài bao xa, dường như không có giới hạn. Chỉ có một con đường, bên rìa biển mây, không biết nó kéo dài đến đâu. Phía trên biển mây gần nhất, có một lão nhân, khuôn mặt lão nhân hồng hào, thần tính dồi dào. Dường như tâm tình rất tốt. Lão nhân cầm chiếc sào tre xanh thẳm nhìn biển mây. Ha, ta cuối cùng cũng câu được ngươi. Lúc này, lão nhân hớn hở bật dậy, mạnh mẽ rút chiếc cần câu lên. Âm. Khoảnh khắc tiếp theo phía trên biển mây, một đột biến phát sinh. Biển mây tỉnh lặng vào lúc này kịch liệt chấn động, vô số sắm sét đen kịch cuốn lấy nhau, phù văn kỳ quái cũng không ngừng biến mất trong sắm chớp. Cần câu màu xanh lá cây sắm được kéo uống công xuống, tạo ra âm thanh có két. Như thể nó sắp bật vào giây phút tiếp theo. Tiểu thư, nhìn xem. Nhà hoàng nhỏ hứng thú kéo góc quần áo của cô gái. Cô gái nhìn lão nhân bằng ánh mắt kinh tởm. Ngón tay của cô gái khẽ nhúc nhích, ngay sau đó chiếc cần câu của lão nhân đột nhiên bị đứt. Lão nhân cũng bị dẫn đến lộn nhào, lăn lộn trên biển mây mấy lần rồi mới ổn định được dáng. Thứ không có mắt nào làm hỏng việc của gia gia. Khi nhìn thấy cô gái, Lão nhân thay đổi diện mạo ngay lập tức, một nụ cười nở ngay trên khuôn mặt giận dữ của ông ta. Chương 2064, Điếu Trận hóa ra tiểu thư mộng mộng thực sự là một vị khách hiếm có. Xin mời, xin mời. Cô gái lười không để ý tới lão nhân, liền dẫn theo nhà hoàng đi về phía trước trên đường đi. Lão quái vật, câu cá cũng không biết câu. Thật không biết xấu hổ. Nhà hoàng nhỏ quay người, làm mặt quỷ với lão nhân, lão gia tử tức giận suýt chút nữa bị xuất huyết não. Cô gái chậm rãi đi dọc theo con đường quanh co tiếng về phía trước, tiểu nhà hoàng nhún nhảy theo sau. Hai người chủ tớ có vẻ như đang đi rất thông thả, nhưng sự thật là khi các cô bước đi, toàn bộ không gian bắt đầu trùng xuống. Cô gái và tiểu nhà hoàng chỉ cần bước một bước là có thể đến không gian khác. Cảm nhận trực quan nhất về sự thay đổi này là sự thay đổi màu sắc của biển mây xung quanh lối đi. Khi hai người chủ tớ tiến về phía trước, màu sắc của biển mây đã dần dần chuyển từ trắng sang sẵm. Đi hết con đường, màu biển mây đã biến thành đen kịt. Điều khủng bố là biển mây màu đen không còn bình lặng như trước nữa. Phía trên biển mây đen kịt ở nơi này, sắm sét vang dội, vô số lôi lông và phụ văn xuất hiện rồi biến mất trong biển mây, khí thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhìn thấy cảnh này, tiểu nhà hoàng rụng mình sợ hãi, kéo chặt góc áo của cô gái. Cô gái quay đầu lại. Nhẹ nhàng cười, xoa xoa đầu tiểu nhà hoàng. Cuối con đường nhỏ là một đình nghỉ mát nho nhỏ, đình nghỉ mát hoàn toàn bằng tre nứa, trông rất là mắt thú vị. Một nữ tử ngồi trên bậc thềm của đình nghỉ mát. Khuôn mặt của nữ tử được cuốn bằng băng vải, không nhìn rõ mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt như chim ưng, sắc bén và cảnh giác. Nữ tử mặc một chiếc trường bào rộng thùng thình, thân thể dưới chiếc trường bào vậy mà lại cũng được băng bó kín mít, xương quai xanh lộ ra trên lớp băng vải thật tinh xảo và gợi cảm. Nữ tử đang cầm một chiếc quạt trách nát, không ngừng phe phẩy nhưng tiếc trời đầu xuân này không hề oi bức. Tiểu công chúa mộng mộng. Nhìn thấy cô gái, nữ tử cuốn băng kín mít cau mây, vội vàng đứng dậy ra đón. Chị Bạch Sương. Nhìn thấy nữ tử, cô gái gọi một tiếng cực kỳ ngọt ngào. Chị Bạch Sương. Tiểu nhà hoàng cũng ngọt ngào cất tiếng gọi, có vẻ như hai người chủ tớ bọn họ đều quen biết với nữ tử này. Nữ tử tên Bạch Sương đỡ lấy cô gái, câu mày hỏi, con bé này, đúng lúc này đến bá hạ điếu trận của tôi làm gì? Cô gái giơ cuốn sách trên tay lên, cười tinh quái, hi hi, em đọc xong rồi. Bạch Sương bất đắc dĩ lắc đầu, muốn đọc sách ở đâu chẳng có. Trong thư phòng của ba em có sưu tầm một số sách quý hiếm của vạn giới. Em cần gì phải tới đây tìm chứ? Cô gái biểu môi, sách của ba em tối nghĩa khó hiểu lắm, em chả thèm đọc đâu. Bạch Sương vỗ trán, thật sự là một đại tiểu thư có phúc mà không biết hưởng. Vừa nói, cô gái vừa thăm dò ngẩng đầu nhìn biển mây đen đằng xa, trong màu đen mông lung mơ hồ, vậy mà lại xuất hiện dị tượng. Sao vậy chị Bạch Sương? Cô gái hơi kinh ngạc. Vấn đề cũ mà thôi. Bạch Sương lắc đầu, Vẫn là con quái vật lớn kia ở trong điếu trận Quái vật lớn Cô gái cũng nhíu mày Chị Bạch Sương Ngay cả chị cũng không giải quyết được á Bạch Sương phe phải cây quạt Chỉ vào băng vải kín mít trên người mình Lần trước suýt chút nữa bị đánh chết Lần này tôi không muốn nhúng tay vào nữa Cô gái há cái miệng nhỏ nhắn với vẻ không thể nào tưởng tượng nổi Cô gái luôn cho rằng Bạch Sương dùng băng vải làm quần áo Chỉ là một sở thích nho nhỏ của bản thân Không nghĩ ra nguyên nhân thực sự là do cô ta bị thương. Sau khi cô gái kinh ngạc, vội vàng thò tay ra bắt mạch của Bạch Sương. Dần dần, lông mậy của cô gái nhíu lại. Bạch Sương rút tay về, bất đắc dĩ nói, nếu có thể chữa khỏi cũng không phải đợi đến lúc này. Cô gái mặt mậy ủ rũ. Mặc dù vết thương của Bạch Sương không đến mức chết người, nhưng đạo quỷ dị kia lại đang không ngừng phá hư tinh môn của Bạch Sương. Nếu tiếp tục kéo dài như thế này có thể sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn. Quái vật nào lại có thể chạy đến đánh người bị thương vậy? Cô gái rất ít khi đến điếu trận, cũng không rõ tình hình ở nơi này cho lắm. Cô vẫn có chút không thể tin được có thứ gì đó có thể xuất hiện làm cường giả cấp thiên tinh như Bạch Sương bị thương. Bạch Sương bất đắc dĩ dàng hai tay ra, tiểu tử kia không chỉ suýt chút nữa giết chết tôi mà còn kéo dạ lão quái xuống. Cô gái biết chuyện câu cá bị cá kéo này. Chị Bạch Sương, đến giờ dạ lão quái đó vẫn chưa đi lên được hả? Tiểu Nha hoàng hỏi với vẻ mặt lắm chuyện. Bạch Sương cười nhạo, có lẽ ngủng củ tỏi cả trò cốt cũng không còn luôn rồi, còn ngôi lên gì được nữa. Nếu xảy ra chuyện lớn như vậy, tại sao điếu trần không đóng cửa? Cô gái có chút khó hiểu. Chương 2065, Điếu Trận 2, Bạch Sương bất đắc dĩ liếc nhìn cô gái, hỏi, tiểu công chúa, năm nay em bao nhiêu tuổi? 18 Thiên Tinh Luân Hồi Cô gái không hiểu vì sao Bạch Sương lại hỏi chuyện này. Còn quá nhỏ, em cái gì cũng không biết. Bạch Sương lắc đầu. Cô gái trận mắt giận dữ, còn nhỏ gì chứ, cô cảm thấy như mình đã sống lâu lắm rồi. Bạch Sương trêu đùa. Một thiên tinh luân hồi ở điếu trận khoảng 100 triệu năm, 18 thiên tinh luân hồi, như vậy em miễn cưỡng có thể tính là lão quái vật trong điếu trận rồi. Đáng ghét, lão quái vật gì chớ, khó nghe quá đi à. Cô gái thở phi phi làm nũng. Được rồi, không trêu em nữa. Bạch Sương vừa nói vừa chỉ vào biển mây đen đằng xa. Có ba điếu trận lớn ở vô ưu giới, bá hạ điếu trận của tôi là điếu trận lớn nhất, có lẽ em cũng biết điều đó rồi. Cô gái gật đầu, bá hạ điếu trận cực kỳ nổi tiếng trong vô ưu giới, điếu phí là một khoản tài phú không thể đo lường được. Có vô số ngư dân tắp nập đến đây mỗi ngày, chỉ riêng phí đánh bắt đã là một khoản tài phú không thể đếm xuể. Vậy em có biết những ao cá này đến như thế nào không? Bạch Sương hỏi. Cô gái khẽ nhú mày, không phải do chị tự chế tạo hả? Phục. Bạch Sương nở nụ cười, cho dù ba của em cũng không có khả năng chế tạo ao ca nay đen nhu the nao khong bach suong hoi co gai khe nhiu may khong phai do chi tu che tao đâu. Cô gái cực kỳ thông minh, hiểu ngay, ý của chị là mấy cái ao cá này đều là hình thành tự nhiên đúng không? Bạch Sương gật đầu, chưa nói đến sự rộng lớn của ao cá, chỉ muốn xây dựng một ao cá đầy đủ pháp tắc hoàn chỉnh, hơn nửa ao cá này phải có năng lực tự biến đổi bản thân, điều này gần như không thể. Thật ra, nếu ba của em sẵn sàng tự bỏ gia tại bạc triệu của mình, có lẽ vẫn có thể xây vài cái ao cá như thế này đấy. Bạch Sương nói, lại bắt đầu trêu chọc. Cô gái nghe xong gãi gãi đầu đáng yêu. Quả thật cô có chút không để ý đến chuyện bên ngoài, thậm chí cô còn không hiểu loại chuyện này. Kỳ thật những ao cá này trước đây không có người quản lý, cũng không có người tới câu cá. Bạch Sương vừa nói vừa phe phẩy cây quạt. Nhưng một ngày nọ, có vấn đề lớn đã xảy ra. Vấn đề Cô gái cảm thấy chính mình có chút ngốc nghếch, cái gì cũng không biết. Ừ, vấn đề lớn. Bạch Sương gật đầu. Trong điếu trận xuất hiện một con quái vật, hơn nửa con quái vật này cũng leo lên bờ. Trận tai hỏa lớn 100.000 thiên tinh luân hồi lúc trước có lẽ em đã từng đọc ở trong sách rồi đúng không? Cô gái gật đầu. Đó là một tai hỏa lớn lâu lắm rồi. Trong sách chỉ ghi lại tai hỏa lớn đó là do một vị cường giả cấp minh tinh gây ra, nhưng nguyên nhân cụ thể thì không ghi hề ghi chép. Chẳng lẽ cường giả cấp minh tinh chính là quái vật bò ra khỏi điếu trận hả? Cô gái có chút không thể tin được. Cường giả cấp minh tinh là một sự tồn tại cực kỳ hiếm hoi trong toàn bộ vô ưu giới. Mỗi cường giả cấp minh tinh đều phải trải qua gian khổ, tích lũy vô số năm tháng, khí thế cường đại, là người mạnh nhất đại khí vận. Cô gái không thể tưởng tượng được làm thế nào mà một con quái vật bò ra khỏi ao cá lại có thể đạt đến loại cảnh giới như vậy. Bạch Sương nói tiếp, sau tai họa lớn kia, ao cá đã trở thành trọng điểm đề phòng của vô ưu giới. Tiểu công chúa, em là người có một tấm lòng nhân hậu nên chưa bao giờ nhìn thấy cá trong ao cá phải chịu đựng nỗi thống khổ phi nhân tính này. Nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Nỗi đau khổ do tai hòa lớn kia để lại thực sự quá sâu sắc. Cô gái không biết phải trả lời như thế nào, lòng tốt mách bảo cô làm vậy là sai, nhưng xét về đại cục thì điều này là cần thiết. Không có phương pháp xử lý thỏa hiệp nào sao? Cô gái hơi không đành lòng dẫn độ người mạnh nhất trong số những ao cá đó về vô ưu giới. Coi như là làm đại công đức rồi mà. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chỉ trong tám chữ, mọi ý nghĩ của cô gái đều bị cắt đứt. Nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô gái, Bạch Sương có chút không đành lòng. Em còn quá nhỏ, em lớn lên dưới sự che chở của lão thành chủ, vô ưu giới lại an nhàn thoải mái. Em chưa từng trải qua nhiều chuyện nên không hiểu thôi. Được rồi, tiểu công chúa, em mau trở về đi. Gần đây đừng đến chỗ của tôi nữa. Cái ao cá này gần đây rất hung ác. Tôi nghi ngờ kẻ suýt chút nữa giết tôi có thể đã trở về rồi. Bạch Sương xoa xoa đầu cô gái. Thúc giục cô gái rời đi. Thế nhưng, đúng lúc này, một cảm giác bị theo dõi nảy lên trong lòng các cô. Bạch Sương dương mắt nhìn lên, thấy một đôi mắt cực lớn. Hư ảo xuất hiện trong biển mây đen vô tận. Đôi mắt này lúc đầu có chút mê man, nhưng nhanh chóng chuyển thành khiếp sợ, cuối cùng khôi phục sự lạnh lung. Chương 2066, con cá cáu kỉnh lại có cá lại chạm vào xiền xích rồi, còn lẫn vào khí tức của người đó nữa. Mặt mày bạch xương hung hăng nhíu lại, người đó lúc trước có thể xông lên nhưng lại không đi lên bây giờ người đó lại xảy ra chuyện gì vậy nhỉ rốt cuộc hắn muốn làm gì để lão phu tới gặp mi đúng lúc này trong biển mây đen kịt một giọng nói già nua nhưng khí phách hào hùng vang lên một cái cần câu vàng kim gắn dây câu vàng kim thả xuống dưới biển mây ô hô một con cá lớn quá trời luôn á giọng nói già nua lại vang lên đầy kinh ngạc không ổn rồi bạch sương sợ hết hồn Tức giận gầm lên, lão già kia, mau nới lỏng cần câu, muốn bị kéo xuống hả. Bạch Sương nói xong, bóng dáng đã đến biển mây cuồn cuồn. Tiểu Trác, chờ tôi ở đây. Cô gái dặn dò một câu rồi đi theo. Hú hú. Tiểu Thư ơi. Em sợ lắm. Tiểu Nha Hoàng nhìn thấy biển mây nổi sắm sét, sợ tới mức cà lâm, đáng thương ngồi sổm trên đường nhỏ, không dám đi theo. Trong biển mây, Một ông lão gầy gục đội mũ rộng vành, mặc áo khoác tơi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ. Giờ phút này, ông lão đang cầm chiếc cần câu vàng công vòng biến dạng cố gắng hết sức chiến đấu với con cá bên dưới. Lão Phong Để chúng tôi tới giúp ông một tay. Lúc này, có hai ông lão từ xa chạy lại, gia nhập hàng ngũ giật cần. Hai người mới gia nhập vào giúp chiếc cần câu ổn định hơn rất nhiều. Còn không buông tay các ông muốn chết hết à. Bạch Sương đột nhiên xuất hiện bên cạnh ba ông lão. Bà chủ Bạch đừng lo lắng, cô xem này. Mấy ông lão chỉ vào chiếc dây câu thẳng băng rất chi là đắc ý. Lúc này, những phù văn trùng kích khác nhau trên dây câu đã bình tĩnh trở lại, những phù văn đen bị đẩy xuống dưới, chỉ còn lại những phù văn vàng kim của riêng bọn họ. Theo tình huống hiện tại, ba ông lão này đang chiếm thế thường phong. Giờ họ chỉ chờ kéo con cá lên thôi. Quái lạ! Nhìn khí tức của phù văn này không giống như là con đã đụng vào xiền xích lúc nãy Ông lão gầy gò hơi kỳ quái nói Sắc mặt Bạch Sương đột nhiên thay đổi, nhớ ra điều gì đó Trong ao cá này, có một con bít ma siêu cấp bất khả chiến bại Mau buông tay ra Bạch Sương vừa dứt lời, dây câu vốn đã bình tĩnh lại rất nhiều đột nhiên bị một luồng lực lượng không thể tưởng tượng chi phối Phù văn đen cổ quái leo lên dây câu Ngay lập tức chiếm cứ toàn bộ dây câu. Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi bùng nổ dữ dội, ba ông lão vừa mới thả lỏng một tí đều bị sức mạnh đột ngột bọc phát kéo ngược lại. Cẩn thận! Nhìn thấy ba ông lão sắp bị kéo xuống dưới, Bạch Sương đột nhiên ra tay, ánh sao sáng chợt loé lên, cuốn lấy ba ông lão. Mẹ nó, mấy lão già chết tiệt này, ném cần câu cho bà. Bạch Sương tức giận chửi âm lên ông lão gầy gòi nhìn chiếc cần câu vàng kim của mình với vẻ mặt đau khổ. Đây là chiếc cần câu đỉnh cấp mà ông ta đã bỏ ra rất nhiều tiền để chế tạo, thậm chí ông ta còn chưa có thời gian để khoe nó trước mặt những người bạn già. Hay, đành vậy, đành vậy. Tuy không nở nhưng ông lão vẫn buông lỏng tay, dù sao ông ta cũng không muốn rơi vào kết cục như thiên giả lão quái. Y -y tiểu tổ tông của tôi ơi, ông đang làm gì vậy? Bạch Sương giải quyết xong chuyện của ba ông lão, vừa quay đầu lại thì thấy cô gái đang nằm trên thuyền nhỏ, thò đầu ra ngoài nhìn xuống. Chuyện này khiến Bạch Sương sợ đến mức đau tim, nếu như xảy ra chuyện với tiểu tổ tông này, có lẽ ba của con bé sẽ chém mình thành tám khúc mất. Mau cút xéo hết đi cho bà. Bạch Sương nâng cô gái lên, thở phi phi rống lên, ao cá này không mở cửa cho người ngoài. Bà chủ Bạch, đừng mà, một nơi tốt như vậy mà không được câu cá thì đáng tiếc lắm. Trong biển mây đen, một vài giọng nói khác vang lên. Bạch Sương cười lạnh một tiếng, tôi đã thông báo với phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân sẽ sớm tới xử lý cái ao cá này. Nếu các ông yêu thích đi dạo thì dẹp đi. Bạch Sương vừa mới nói xong, vài tia sáng sáng lên trong biển mây, tia sáng lao về phía xa rồi ngay lập tức biến mất không còn tung tích. Tiểu công chúa, em cũng về đi, không nên ở chỗ này lâu hơn nữa. Bạch Sương nhìn biển mây đen cuồn cuồn, Trong mắt tràn đầy lo lắng Lúc này, Bạch Sương mới nhớ đến thiếu niên suốt chút nữa giết mình Thiếu niên đó, thiếu niên với ánh mắt đầy bi thương Lẽ ra có thể giết mình Nhưng cuối cùng lại tha cho chính mình một mạng Đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng Bạch Sương Bạch Sương biết hắn nhất định sẽ quay lại một lần nữa Ba ba sẽ làm gì với cái ao cá này ạ? Cô bé hơi không đành lòng Bạch Sương lắc đầu, không nói gì Trong lòng cô gái đã biết câu trả lời, xem ra ao cá này nhất định sẽ bị phá hủy. Tiêu Trần Ma Tính đã nhìn thấy một thế giới hoàn toàn mới, một nơi được gọi là vô ưu giới. Chương 2067, lĩnh vực đối xứng Tiêu Trần Ma Tính cảm nhận được một sức mạnh tối cao hoàn toàn mới. Loại sức mạnh đó khiến cho cảm xúc của Tiêu Trần Ma Tính dân trào. Tiêu trần ma tính nhìn thấy một điểm ánh sáng Cho tới giờ phút này, tiêu trần ma tính cũng đã hiểu ra nhận thức của chính mình hoàn toàn không đủ Thế gian này không biết còn ẩn giấu bao nhiêu bí mật chưa biết đến, phía trên hoặc phía dưới Trong tinh không, bão táp mưa sa dần dần tan biến, vạn vật trở lại bình lặng Đám người nho sinh nhìn vào hư không trống rỗng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc Chuẩn bị cho tốt, hắn sẽ trở lại Nho sinh nói xong không còn giữ lại chút gì nữa, một thế giới đảo ngược màu đỏ được hình thành trong hư không. Đây là đảo của Nho sinh, thế giới màu đỏ này tương đương với lĩnh vực. Lúc này, mấy chục người cô dung hợp vào một người, một thế giới u ám hiện ra sau lưng người cua. Chị em Thánh Quang cũng bỏ đi kết giới, triệu hồi một vương quốc thần thánh cực lớn màu vàng kiên. Bọn hắn đã tự bỏ các thủ đoạn khác, sẵn sàng giành chiến thắng trong trận chiến này bằng cách nổ tung thảm thiết nhất có thể. Lĩnh vực va chạm. Sống chết tùy duyên. Nho sinh nhẹ nhàng gật đầu với người cua và chị em thánh quang. Thích khách quan ảnh còn lại không xuất hiện, không biết đang làm những chuyện sắp xếp gì. Đúng lúc này, một luồng khí tức tử vong không thể nào tưởng tượng nổi đột nhiên tuôn ra trong hư không. Khí tức âm u lạnh lẽo, thậm chí cường đại đến mức ngưng tụ thành thực thể. Oanh. Một âm thanh trầm đục làm rung động tâm hồn vang lên trong hư không. Sau khi âm thanh trầm đục phát ra, một cánh tay xương khô khổng lồ vươn ra từ hư không phía xa. Cánh tay xương khô vốn bị cuốn lấy bởi hơi thở của tử vong nên trở nên cực kỳ tạ ác, tràn ngập làm cho người ta rùng mình sợ hãi. Thế nhưng cánh tay xương khô này lại trắng nõn như ngọc. Dưới khí tức của tử khí vậy mà lại tràn đầy thần quang, chói mắt không cách nào nhìn thẳng. Tử vong là dấu chấm hết của sinh mệnh. Một giọng nói hùng hồn vang lên. Giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến, không thể phân biệt là nam hay nữ, uy nghiêm không thể nghi ngờ. Oanh Một âm thanh trầm đục khác vang lên, cánh tay còn lại của bộ xương khô nhấc lên khỏi hư không. Sau đó, từ từ và trang nghiêm, một bộ xương bạch ngọc đang đầu đội trời chân đạp đất như thể muốn phá vỡ hư không đứng lên. Tiêu trần ma tính mặc áo choàng đen đứng trên đỉnh đầu lâu, mặc không chút cảm xúc, chỉ ngẩng đầu nhìn lên. Đã lâu không gặp. Giọng nói của bộ xương lên xuống trầm bỗng tràn đầy uy áp không thể nào tưởng tượng nổi. Từng. Tiêu trần ma tính nhàn nhạt đáp lại, sau đó duỗi tay ra, cố gắng bắt lấy một chút ánh sáng hắn nhìn thấy trong tế đạo. Đúng lúc này, một sợi dây câu vàng kim từ phía trên buông xuống. Chút ánh sáng sắp bị bắt lấy lập tức vỡ vụn, có người đang tham dự vào việc tiêu trần ma tính đột phá xiềng xích. Thất bại trong gan tắc. Nhìn thấy lưỡi câu sắp bắt được tiêu trần ma tính. Dây câu và lưỡi câu lại đột nhiên biến mất. Giờ phút này, sợi dây câu đã bị chủ dị vượt xa xôi kéo trong tay. Không biết cái thứ gì dám nhúng tay vào chuyện ở nơi này, xuống đây cho ta. Chủ dị vượt cười lạnh ngẩng đầu, phù văn màu đen bắt đầu trùng kích hướng lên trên. Thời gian, vận mệnh. Vào thời khắc cuối cùng này, ma tính đã bị một sợi dây câu phá vỡ hy vọng thăng cảnh. Nhưng tiêu trần ma tính không tức giận, cũng không có thời gian để tức giận bởi vì trước mắt còn có nhiều việc quan trọng hơn phải làm. Tiêu Trần Ma Tính nhìn về phía xa xa, ba lĩnh vực cực lớn tràn ngập trong tầm mắt bước ra một bước. Sau khi bị cắt đứt hy vọng cuối cùng, khả năng Tiêu Trần Ma Tính chiến thắng trong trận chiến này gần như giảm xuống con số không. Nhưng có sao đâu, cả đời này Tiêu Trần Ma Tính chưa từng lùi bước. Ngay cả khi xương cốt tan nát, bị móc trái tim, hắn cũng không bao giờ lùi bước. Trong thế giới của Tiêu Trần Ma Tính, Mọi chuyện chỉ có hai kết cục, mày chết hoặc tao chết. Quỳnh Tiêu trần ma tính bước bước đầu tiên, một sợi xiền xích thô to như trụ trời được bao phủ bởi những phù văng đen rơi từ phía trên xuống, khảm thẳng vào hư không. Hôm nay, để tôi tới. Một giọng nói trầm lắng văn lên, bộ xương sau lưng tiêu trần ma tính không biến mất giống như trước kia. Bộ xương bạch ngọc từng bước bước ra cùng với tiêu trần ma tính. Nhất xích sắc như trụ trời kia lên cuốn quanh người chính mình. Tiêu trần ma tính quay đầu lại, không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Cậu không biết nói tiếng cảm ơn à? Bộ xương bạch ngọc có phần bất mãn. Cảm ơn. Tiêu trần ma tính nói xong, bước ra bước thứ hai. Đối mặt với giọng nói lạnh lùng của tiêu trần ma tính, bộ xương bạch ngọc không khỏi đá xoáy nói, hèn gì cậu không được người ta chào đón, tôi đoán, tới tận bây giờ cậu còn chưa kết hôn sinh con phải không? Chương 2068, lĩnh vực đối xứng 2, lúc nói chuyện, xiền xích đen lại rơi xuống lần nữa, bị bộ xương bạch ngọc nắm thẳng ở trong tay. Nghe vậy, tiêu trần ma tính dừng một chút, nhìn về phía hư không xa xa. Tiêu trần ma tính đã cảm nhận được sự tồn tại của các cô ngay khi kết giới thánh Quang bị phá vỡ. Nếu lần này có thể sống sót, tôi sẽ kết hôn sinh con. Tiêu trần ma tính nhàn nhạt nở một nụ cười, đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bắt đầu công kích. Cậu có thể để cho con của cậu nhận tôi là cha nuôi, tôi là đại lão số một phía dưới đấy. Bộ xương bạch ngọc đáp lại rồi đi theo tiêu trần ma tính cùng nhau phát động công kích. Khi tiêu trần ma tính tấn công, thế giới thuộc về mình kia bắt đầu trở nên hoàn chỉnh. Cùng lúc đó, người cua, nho sinh và chị em thánh quang cũng khống chế lĩnh vực của mình, không chút do dự lao về phía tiêu trần ma tính. Không có người nào lùi bước, cũng không có người nào sợ hãi. Bởi bọn họ hiểu rằng đây là một trận chiến một mất một con. Trận chiến này chỉ có một bên sống sót, sẽ không xuất hiện kết cục thứ hai. Những thứ vô dụng như lùi bước hay sợ hãi sẽ chỉ mang lại cho bọn hắn tai hòa hủy diệt. Xiên xích đại đạo cuốn đầy trên người bộ xương bạch ngọc của tiêu trần ma tính tạo thành một bộ áo giáp. Lĩnh vực màu đen của tiêu trần ma tính đã hoàn toàn bị đóng lại. Đen, trắng, xám, đỏ, vàng kim năm màu sắc này trong nháy mắt va chạm vào nhau. Hình ảnh lông trời lỡ đất, hư không vỡ vụn như trong tưởng tượng không xuất hiện. Vào khoảnh khắc va chạm vào nhau này, một hình ảnh cổ quái đến cực điểm xuất hiện. Lấy sức mạnh bùng nổ làm trung tâm, từng làn sóng năng lượng năm màu có thể nhìn thấy bằng mắt thường xen lẫn vào nhau, gợn sóng thành từng vòng tròn dập dần đi ra ngoài. Hư không trung chuyển không chân thực, bên trong bắt đầu lõm xuống tạo thành một lỗ đen kéo dài hơn một nửa tinh hà. Tất cả mọi thứ đều bị hút vào trong lỗ đen lỏm xuống này. Nằm thế giới lĩnh vực có màu sắc không giống nhau, va chạm kịch liệt trong lỗ đen này. Tiếng ầm ầm nổ vang của đại đạo, những bí thuật tàn nhẫn lần lượt cuốn vào nhau tạo thành một chương cuối lòng lẫy nhất. Thế giới lĩnh vực sụp đổ đầu tiên là chị em Thánh Quang, những người có thực lực yếu hơn một chút. Quốc gia Thánh Quang màu vàng kim và cả cha sứ tối cao trong quốc gia trong nháy mắt bị sức mạnh điên cuồng trong hố đen xé ra thành từng mảnh trước khoảnh khắc thân thể của chị em thánh quang sắp bị xé nát từng người đã được nho sinh và người cua kéo vào trong lĩnh vực của chính mình chị em thánh quang vốn am hiểu phụ trợ không có thế giới lĩnh vực mà chuyên tâm phụ trợ người cua và nho sinh cũng chưa hẳn là một chuyện không tốt ngay cả khi chị em thánh quang bị thương nặng không thể lành được do va chạm khoảnh khắc các cô bước vào lĩnh vực của người cua và nho sinh các cô đã có thể sử dụng thuật pháp phụ trợ đánh ra ngoài sau khi làm xong mấy chuyện này Các cô mới tan thành mây khói. Đặc tính bất tử bất diệt khiến cho các cô có thể buông tay buông chân đi làm mọi chuyện. Mặc dù sau khi sống lại sức mạnh sẽ bị suy yếu phần nào, thế nhưng chỉ cần có thể tạo thành thương tổn cho tiêu trần ma tính. Mọi thứ đều là đáng giá. Chị em Thánh Quang tiêu tán đi mất, rất nhanh lại phục hồi về như cũ. Tuy rằng sắc mặt tái nhật, nhưng các cô vẫn dốc hết sức lực vì nhò sinh và người của gia trị nhu cu tuy rang sac mat tai nhợt, nhung cac co van doc vực. Nghiệp chứng, Lại dám khinh nhờn tử vong như vậy Bộ xương bạch ngọc nhìn thấy cảnh sống lại ấy Thì nổi giận đùng đùng Khóa sắc màu đen ở trên người rung lên trầm trầm Bộ xương bạch ngọc liệu mạng vọt tới lĩnh vực của nho sinh Thề phải kéo chị em thánh quang khinh nhờn tử vong kia ra ngoài làm thịt Lĩnh vực nho sinh được gia trì với cường độ cao Cùng bộ xương bạch ngọc đánh vào một chỗ Hai loại sức mạnh bùng nổ trong lỗ đen Lúc này lỗ đen bắt đầu điên cuồng xoay tròn Lỗ đen kinh khủng như vậy mặc dù là mọi người sở hữu nhiều sức mạnh khổng lồ cũng không có cách nào nghịch chuyển được. Mấy lĩnh vực đụng nhau ngày càng kịch liệt trong lỗ đen xoay tròn. Cút ra đây cho ông. Bộ xương bạch ngọc giận giữ hai tay kéo lên đỉnh đầu, một dòng sông lớn màu đen chảy ngược xuống. Trong sông lớn màu đen mọc ra vô số văn tự đen lạnh như băng, những văn tự này trùng kích vào lĩnh vực của Nho Sinh. Vụ nổ càng thêm kịch liệt, tại thời khắc này bộc phát thế giới điên đảo màu đỏ của nho sinh vào lúc này lại có thể xuất hiện một khe hở khổng lồ tay của bộ xương bạch ngọc cắm thẳng vào theo khe hở ấy trực tiếp bắt lấy cô gái thánh quang kia ngươi dám nho sinh giận dữ toàn bộ thế giới điên đảo màu đỏ trông nháy mắt nghênh qua một màn quỷ dị xảy ra cô gái vốn nằm trong tay của bộ xương bạch ngọc lúc này lại bỗng dưng xuất hiện ở ngoài lĩnh vực ở Chương 2069, vĩnh trụy, vô pháp đến chân thực, con mẹ nó. Bộ xương bạch ngọc mắng một câu, quay đầu nhìn lĩnh vực chỗ tiêu trần ma tính. Tình huống của tiêu trần ma tính cũng không lạc quan, bởi vì công kích trọng điểm của nho sinh và người cô đúng là tiêu trần ma tính. Hơn nửa ban nảy đánh phá lĩnh vực của chị em Thánh Quang, mặc dù tiêu trần ma tính xong phá lĩnh vực của các cô, thế nhưng lĩnh vực của tiêu trần ma tính cũng bị phá hư ít nhiều. Tôi giúp cậu giải quyết hai tên, còn dư lại chính cậu đối phó. Bộ xương bạch ngọc hét lớn một tiếng, chấn xiềng xích đen trên người. Toàn bộ xiềng xích đen trở về trong lĩnh vực của tiêu trần ma tính. Coi như là tiêu trần ma tính khôi phục được miếng. Đa tạ. Nhân dịp đụng nhau, tiêu trần ma tính bớt thời giờ gật đầu với bộ xương bạch ngọc. Khách khí quá gì với tôi chứ? Bộ xương bạch ngọc cười ha ha một tiếng. Trên xương trắng sáng đột nhiên hiện ra vô số hình ảnh khiến thần hồn người ta sợ hãi. Một đám nhịp chướng khinh nhờn tử vong, ngày hôm nay ta phải khiến tụi mi tôn trọng tử vong chút. Bộ xương bạch ngọc điên cuồng gào thét chấn kinh hư không, ngay sau đó toàn bộ thân hình bỗng nhiên nát vụn. Chương cuối tử vong, tự liệt vong giả quốc độ. Từng đợt tiếng kèn ẩm ẩm to đến cực điểm. Lại có thể hấp thu được mọi thứ ở trong lỗ đen vang lên. Sau đó một cánh cửa cổ xưa màu đen hiện ra trong lỗ đen. Lúc này gì biến lại xảy ra, một cái tuyến dài tinh quang cực kỳ nhỏ từ bên trên buông xuống, quất lên trên cánh cửa lớn màu đen sắp mở ra đó. Vô ưu thành chủ, tay ngươi dài quá ha. Cửa lớn màu đen bị tuyến dài tinh quang quất cho đóng lại, tiếng giận dữ của bộ xương Bạch Ngọc vang vọng toàn bộ tinh không. Nhưng mà bộ xương Bạch Ngọc vẫn chưa được đáp lại. Giọng bộ xương Bạch Ngọc ngày càng lúng cuống. Ngươi không dám xuống đây, ta cũng không dám đi tới, tốt, như vậy sau một nghìn tử vong luân tế rồi chúng ta gặp lại. Tiểu tử, có người nhúng tay vào, tôi không giúp cậu được nữa, thế nhưng tôi có thể cho cậu một sân khấu lớn hơn. Oanh! Giọng bộ xương bạch ngọc hạ xuống, cửa lớn màu đen ấy trong nháy mắt tiêu tán biến mất. Vẫn còn trong cậy vào bộ xương này giúp mình một chút, hiện tại ngược lại còn không làm được chuyện gì đã bị đánh trở về. Mà trong lỗ đen... Cái tuyến dài tinh quang rủ xuống từ trên không quốc thẳng về phía tiêu trần ma tính. Trong tuyến dài tinh quang ẩn chứa một loại sức mạnh chưa từng thấy qua. Không đúng, phải nói lúc trước tiêu trần ma tính từng chứng kiến loại sức mạnh này ở tế đạo. Hơn nữa, tiêu trần ma tính suýt chút nữa là bắt được loại sức mạnh ấy. Thế nhưng suýt chút nữa cũng chỉ là suýt chút nữa. Cái suýt chút nữa ấy chỉ sợ cũng là khác nhau một trời một vực. Tiêu trần ma tính nhìn tuyến dài tinh quang kia mà toàn thân nổi đầy da gà, tín hiệu cực kỳ nguy hiểm xuất hiện trong lòng. Lúc này nguy cơ của tiêu trần ma tính đạt đến đỉnh điểm, không chỉ phải đối mặt với công kích của nho sinh và người cua, mà còn phải đối kháng với tuyến dài tinh quang sắp đánh tới. Đó là một tử cục. Lựa chọn đối kháng nho sinh và người cua, như vậy mình cũng sẽ bị tuyến dài tinh quang quốc chết. Lựa chọn đối kháng với tuyến dài tinh quang, Như vậy mình cũng sẽ bị nho sinh và người cua sông nát vận khí tại thời khắc này, cuối cùng vẫn không đứng về phía tiêu trần ma tính. Nhưng mà lúc này tiêu trần ma tính đã từ từ nhắm hai mắt lại. Hắn từ bỏ à? Không, đương nhiên là không thể nào, trong từ điển của tiêu trần ma tính không hề có hai chữ từ bỏ đó. Mặc dù có chết, hắn cũng Paris cắn xuống một miếng thịt của đối thủ. Đau! Tiêu trần ma tính vương tay trái của mình. Thanh mộc đao bị ẩn giấu thật lâu, thanh mộc đao dính máu tươi của người câu cá, lúc này rốt cục hiện thân, về tới trong tay tiêu trần ma tính. Đao tay trái Cho dù là tiêu trần nào, sức mạnh lợi hại nhất mãi mãi cũng là đao tay trái ấy. Vĩnh trụy thiên chinh Tiêu trần ma tính bỗng nhiên trợn mắt, dùng hết sức lực toàn thân hung tận chém ra mộc đao. Bịch, bịch, bịch, bịch Trong toàn bộ lỗ đen bắt đầu vang lên tiếng trầm đục bất quy tắc. Cảnh khiến người ta kinh hãi xảy ra, tất cả mọi thứ, dưới nhát đau ấy đều bắt đầu rơi xuống hết. Tinh thần, hư không, lĩnh vực, thậm chí cả tuyến dài tinh quan ấy cũng thay đổi phương hướng, bắt đầu rơi xuống. Tất cả mọi thứ, rơi xuống trong lỗ đen không có điểm cuối này. Tiêu trần ma tính ngẩng đầu nhìn bóng tối vô tận. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Tạm biệt. Tiêu trần ma tính dùng hết chút sức lực cuối cùng, lại lần nữa vung đau chém tới. Tiếng một đau, lùi một đau, ai có thể cản đao. Sớm cũng giết, muộn cũng giết, dù sao đều giết, không bằng, giết nhanh, em mờ thanh to và mờ ảo vang lên. Nhất đau khoái sát. Tại thời khắc cuối cùng này, tiêu trần ma tính dùng đao thức mình lĩnh ngộ ra đầu tiên. Chương 2070, Vĩnh trụy, 2, tất cả từ một đau kia bắt đầu. Tất cả từ một đao kia kết thúc, tốt, tốt. Một đao khí màu đen tựa như ngân hà vĩ đại nhanh chóng cắt tới, đã vượt qua thời gian, đã vượt qua không gian, đã vượt qua tất cả. Cái tên điên này muốn dẫn ra hư không đại định trệ, đi mau. Trong cơn rơi vô tận, vang lên giọng nói sợ hãi của Nho Sinh. Hắn ta cuối cùng cũng đã sợ. Nhưng bọn họ đi được CH. Tiêu trần mà tính sẽ để cho bọn họ đi chắc. Đương nhiên là không thể nào. Giải lùa màu đen thẳng tắp mổ ra sát biên giới lỗ đen, ngay sau đó lỗ đen lớn vô cùng bắt đầu nhanh chóng tan vỡ. Hư không đại đình trệ cắn nuốt hết thảy bắt đầu rồi. Lão đại, anh làm sao vậy? Lão nhị, sao anh lại khóc? À hống, tại sao ông đây phải khóc? Trong một thế giới, cái đầu lớn của quỷ sa nhìn về nơi xa, lệ rơi đầy mặt. Quỷ sa thúc thúc, cháu thật là khổ sở. Thiếu nữ xinh đẹp tên là thập nhất nhìn vòng trời vô tận gào khóc. Trên địa cầu xa xôi, đại quân vô biên trầm mặt xuống, nhìn hư không đại định trệ vô cùng vô tận kia mà trong mắt mọi người chứa nhiệt lệ, trầm mặt không nói. Bọn họ hiểu, một vị đại đế một mình ngăn cản thành lũy thực sự đã vẫn lạc. Thanh y nhắm mắt lại. Không biết phải nói cái gì? Có lẽ vào lúc này hẳn là không nói lời nào thì tốt hơn. Nên tới lượt chúng ta. Một lúc lâu, Thanh Y rốt cuộc đứng dậy, nhìn đại quân nhẹ nhàng mở miệng. Lần này không còn có người phản đối, cũng không có ai lùi bước. Toàn bộ đại quân đồng thời tiến lên một bước. Đúng vậy, nên tới bọn họ ra chiến trường. Tiêu Trần Thần Tính vùi đầu, chế tạo cái gì đó trước lò luyện lưu hỏa, đã rất lâu rồi nạn không ngẩng đầu lên. Có đôi khi Tiêu Trần Thần Tính lại đột nhiên khóc thành tiếng, nhưng phần lớn thời gian là im lặng không nói gì. Bốn thiên tượng tinh chờ đợi ở phía sau đau lòng không biết làm như thế nào cho phải. Cho tới hôm nay, vào lúc cảm nhận được hư không đại định trệ kia, cuối cùng tiêu trần thần tính cũng ngẩng đầu lên. Sâu trong mắt nàng tràn đầy nước mắt, muốn khóc nhưng chung quy vẫn không khóc ra. Trong tay tiêu trần thần tính cầm một chiếc nhẫn xưa cũ, đưa cho đau lòng. Nhìn chiếc nhẫn kia, đào lòng có chút không biết làm sao. Bốn thiên tượng tinh chờ ở đây đều vô cùng rõ ràng giá trị của cái nhẫn này. Dùng vật báo vô giá để hình dung tuyệt đối không hề quá đáng, bởi vì này chiếc nhẫn không tầm thường chút nào ấy, hầu như đã tiêu hào hết tích lũy nhiều năm của tiêu trần thần tính. Các người mang theo nhẫn đi trốn đi. Chờ chiến tranh qua đi, nhẫn sẽ chỉ dẫn các người làm như thế nào. Tiêu trần thần tính vừa lau nước mắt vừa dặn dò. Đào lông lắc đầu, nhét nhẫn vào trong tay thiên tượng tinh ở bên cạnh, thủ hộ nhẫn, một người là đủ rồi. Thiên tượng tinh nhìn chiếc nhẫn trong tay, sầm mặt lại. Muốn hắn rời khỏi tiêu trần thần tính, bảo hắn ta nhìn tiêu trần thần tính lên chiến trường mà mình lại không làm gì cả, sợ rằng giết hắn ta đi còn tốt hơn. Một mình tôi đi cho. Thiên ám tinh bên cạnh nhẫn lấy chiếc nhẫn, cuối người thật sâu với tiêu trần thần tính. Ba thiên tượng tinh khắc nhìn thiên ám tinh. Bọn họ hiểu rằng, người rời khỏi mới là người thống khổ nhất, rời khỏi mới cần dũng khí lớn lao. Bảo vệ nhẫn cho tốt, chủ nhân của nó sẽ chia các cục diện sau chiến tranh. Tiêu trần thần tính nhẹ giọng dặn dò, thiên ám tinh gật đầu thật mạnh, thân hình từ từ tiêu tán. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không hỏi chiếc nhẫn này có co ich lợi gì. Làm xong mọi chuyện ấy, tiêu trần thần tính mới ngẩng đầu nhìn về phía địa cầu. Lão Lưu Manh, mau đi ra đi, tôi cũng không chống đỡ được bao lâu. Trên Thánh Sơn, nơi tiêu trần nhân tính bế quan. Đỉnh núi vốn bình tĩnh bắt đầu điên cuồng lây động vào thời khắc hư không đại đình trệ. Trên mặt tiêu trần nhân tính đang bế quan trải đầy ký hiệu tràn ngập lệ khí, đây là điểm báo của tẩu hỏa nhập ma, đạo tâm vỡ nát. Mục lông chờ ở phía sau nhẹ nhàng mở miệng nói, hiện tại ngài xuất quan, cái gì cũng không cải biến được, không có thời gian để hối hận nữa. Tiêu trần nhân tính hung ác từ từ bình tĩnh lại, hai giọt nước mắt chạy xuống theo khóe mắt. Nằm nhi không dễ rơi lệ, Chỉ là chưa tới mức thương tâm. Đại đình trệ vô tận khiến khắp ngân hạ đình trệ toàn bộ, hư không vỡ nát tràn đầy năng lượng cuồng bạo. Nơi đây đã biến thành một tuyệt địa. Trong lỗ đen nổ tung. Mang theo sự xé rách vô tận. Mặc dù là mấy người dị vực như nho sinh có được năng lực bất tử bất diệt, ác mộng vô tận vẫn cắn nuốt bọn họ dẫn tới thương tích đầy mình. Sức mạnh của bọn họ đến từ bất tử bất diệt. Cơn ác mộng của bọn họ cũng bắt đầu từ sự bất tử bất diệt ấy. Bọn họ chết đi trong đình trễ bùng nổ, rồi lại sống lại trong ấy.